Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tối anh ra chỗ tảng đá quy cho em Tảng đá mà Tiễn Phiêu Phiêu nói đến là một khối bằng thủy tinh thô nặng mười mấy cân Bên ngoài trồng chất tinh thể nhỏ như vô số mũi dao nhọn Haha, <cười> buổi tối anh lại phải đi tiếp đoàn khách khác rồi Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu Miêu làm việc trong cùng tòa nhà Có rất nhiều đồng nghiệp, hai người đều quen Tới lúc đi làm cô mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề Quả nhiên không ngoài dự đoán Buổi trưa một người bạn của Lý Miêu gặp Tiễn Phiêu Phiêu Nhìn cô cười mờ ám Ôi mặt ông xã nhà em làm sao thế Không phải em Hai miệng nhỏ trêu chọc nhau Cũng đừng để đến nỗi sức mặt chứ Thật là mất mặt, mất mặt quá Anh ấy nói là bị khách hàng say rượu cao Em đừng chối nữa Bọn anh hiểu mà Hôm ấy là Lý Miêu trêu chọc Tiễn Phiêu Phiêu trước Sau đó Tiễn Phiêu Phiêu cào mặt Lý Miêu một lúc nhưng tiếc là cô không có móng tay dài, sức cũng yếu. Lý Miêu cũng bực, tiện tay véo lại tiễn phiêu phiêu một cái. Tiễn phiêu phiêu la toáng lên, a đã quá. Sông cô cực kỳ tức giận, xông lên đánh trả mấy chục cái. Lý Miêu cũng giận lắm, oán hận chạy thoát thân khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, trên người cả hai đều có vết bầm, quượn lại câu thương. Một tuần sau đó trên người lý miêu đã không còn chứng cứ phạm tội nhưng trên tay tiễn phiêu phiêu vẫn còn máu bầm thực ra là vì da tiễn phiêu phiêu quá mỏng manh nhạy cảm vết bầm nhỏ mà một hai tuần lễ cũng không hết cuối cùng tiễn phiêu phiêu vùng lên em muốn đến hiệp hội phụ nữ tố cáo anh bạo lực gia đình vô liêm sỉ rõ ràng em động thủ trước hơn nữa thương thế của anh còn nặng hơn nhiều haha <cười> anh lấy chứng cứ ra xem nào thời tiết nóng dần tiễn phiêu phiêu đổi sang mặc áo ngắn tay Đồng nghiệp liền nhìn thấy Ấy cánh tay bị sao thế này À không may va vào cửa Mãi mà không hết Thôi đi chắc chắn là bị bạo lực gia đình rồi Đừng nói linh tinh chứ Đừng chối mọi người đều hiểu Một lát sau Tiễn phiêu phiêu lại được một đồng nghiệp quan tâm hỏi thăm Tay bị làm sao vậy Rút ra bài học từ chuyện vừa nãy Cô thành thật nói Đương nhiên là bị bạo lực gia đình Đừng còn nói xấu lý miêu nhà cô Cậu ấy tốt tình thế Còn lâu mới làm mấy chuyện này Là tại cô đi không cẩn thận Và vào cửa chứ gì Từ đó tiện phiêu phiêu ngẫm lại Sau này gặp việc gì cũng phải ăn nói thành thật mới được Trải qua vài lần diễn tập Buổi tối hôm đó rốt cuộc tiện phiêu phiêu cũng thành công Rời nhà trốn đi một cách oai phong lẫm liệt Nguyên nhân trốn đi không đáng nhắc tới Đều là những chuyện vụn vạt mà thôi Nói ra thật là xấu hổ Quá trình tiện phiêu phiêu rời đi là như thế này Cô lộn tung quần áo, lấy ra vali du lịch, dọn đồ trước mặt Lý Miêu, lấy hết nội y áo ngủ biết tất, điện thoại, dây sạc, cùng mấy mấy đĩa DVD chưa kịp xem bỏ vào vali. Mặc áo bông thật dày, tay cầm áo khoác mỏng, chuẩn bị kỹ càng tự đầu tới chân, sau đó ngang nhiên đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, Tiên Phiêu Phiêu còn ném lại thẻ ngân hàng cho Lý Miêu, miễn cho anh không có tiền mua cơm ăn phải đi vay mượn. Vì hai ngày trước cô tới ngân hàng rút tiền, Lý Miêu liền đưa thẻ lương cho cô. Xuống đến dưới lầu, Tiễn Phiêu Phiêu phát hiện ra không khí ngoài trời rất trong lành. bèn tìm một ghế đá trong khu nhà để ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận cách ứng phó với bố Phiêu và mẹ Phiêu lúc về nhà. Sau đó Tiễn Phiêu Phiêu lại phát hiện mình không cầm theo kính sát tròng, bắt buộc phải quay về nhà lấy. Thực ra cô vẫn hy vọng Lý Miêu sẽ nói một câu thế này. Ấy, em đừng đi, đừng làm loạn nữa. Làm bậc thằng cho cô hạ hỏa để cô mau chóng kết thúc trò đùa tẻ nhạt này. Dù sao nửa đêm chạy về nhà mẹ đẻ Cũng là một chuyện quá kinh khủng Để tạo nên một bầu không khí Bi tráng hào hùng Tiện phiêu phiêu cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt Trước khi chúng bốc hơi Bèn xông vào thang máy lên nhà Để khi Lý Miêu mở cửa Thì chúng vẫn còn vương trên mắt Lúc Lý Miêu mở cửa cô vừa nói Em không mang kính sát tròng Anh đưa cho em đi Vừa nước nở nấc lên mấy tiếng, thế nhưng đổ ngốc không hiểu phong tình, không có nhân tính, Lý Miêu, lại còn đi lấy hộp kính sát chồng đưa cho cô thật. Sao có thể như thế? Sao có thể như thế được? Lần này thực sự phải vì nhà mẹ sao? Nếu không, cô còn mặt mũi nào nhìn Lý Miêu nữa? Bởi vậy, một năm sau khi chính thức kết hôn, Tiến phiêu phiêu trong đêm hôm khuya khoát bỏ về nhà mẹ. Về nhà mẹ rồi còn phải chịu áp lực giàn vặt khác trước những câu truy hỏi của bố mẹ, tiên phiêu phiêu phải giả bộ ngớ ngẩn, bà phải giả bộ bình thường, không thể nói xấu lý miêu một cách quá đáng, cũng không thể nói bản thân ương ngạnh bướng bỉnh, không thể miêu tả lý miêu đến mức quá đáng thương, cũng không thể nói bản thân chịu nhiều uất ức. bố mẹ đáng kính của con ơi, thứ nhất, chúng con không hề cãi nhau, đây chỉ là tình thú vợ chồng thôi. thứ hai, con dè quý. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện